Rồi mình toàn quên cái tòa Thành Trì này tên là gì đâu. Cái kia thì như là Thanh Vân Sơn Mạch. Còn cái này là cái gì Sơn Mạch cũng có chữ Vân như vậy. Thì uh, <cười> xui những cái thiên tài này đi các tòa Thành Trì lớn hơn để thể hiện tài năng mà rất có thể san no đòn. Hắn còn cài bọn họ là chỉ cần báo ra thần ma đạo tràng thì sẽ không bị đánh chết kiểu kiểu như thế. Ngoài ra thì hắn còn liên, <cười> liên hệ với hứa trưởng không. Uh, người cũng là thích đến để thách đấu là một kẻ kiếm si. Đấy là có một tên đao si ở đây đang chờ để được cách đấu, nhưng mà cậu hứa Trường không phải làm được một cái truyền tống trận. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là hứa trưởng không có bị lừa giống những người kia hay không. Hứa Trường không đọc tin nhắn trên thiền võng, sau đó nhìn lên bầu trời, lúc này đã tối. Bây giờ đi tìm sư phụ vậy, mấy cái vật liệu này mình cũng không biết tìm như thế nào nữa. Sư phụ đã bế quan lâu như vậy rồi, cũng phải xuất quan thôi, không biết là có đột phá hay không. Hứa trưởng không ra khỏi nhà, rời khỏi phong diệp thành luôn và đến phân mạch của yêu thú Sơn Mạch. Trong yêu thú Sơn Mạch, trong một khu rừng rậm, có một ngôi nhà gỗ, một dòng suối nhỏ và một ông lão đang ngồi xếp bằng bên suối. Sư phụ, người xuất quan rồi sao? Hứa trưởng không phấn khích khi nhìn thấy lão giả đang ngồi đó. Lão giả chậm rãi đứng dậy, nhìn hứa trưởng không trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tốt, tốt lắm, đúng là đệ tử của ta có khác mới đi ra ngoài một thời gian mà đã tiến bộ như thế rồi. sư phụ, hứa trưởng không mở miệng để ta kiểm tra trước đó. ở phẩm chất nguyên lực nguyên lực đã cao lên rồi, thể lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. lão phu rất hài lòng với biểu hiện lần này của con. lão giả vui mừng ra mặt, sư phụ mau nói xem trong khoảng thời gian này tại sao lại tiến bộ nhiều như vậy, hay là có cơ duyên gì đó? lão giả lại hỏi hứa trưởng không. Hứa trường không nhìn sư phụ vui vẻ như vậy mẻ mặt lại có chút mất tự nhiên hắn nói sư phụ rửa bát có tính là khổ tu hay không đương nhiên a rửa bát người nói là người rửa bát xong lão giả sừng sốt đệ tử của mình sao lại phải đi rửa bát chứ phải chăng có một lão yêu quái nào đó sống ẩn giật đã cố tình lấy cớ rửa bát để dạy dỗ hứa trường không nghe đến đây lão giả thấp giọng hỏi người đó tu vi ra sao ai ạ hứa trường không mở mịt thì cái người sai người rửa bát đấy Lão giả nói, tiền thiên còn không đánh lại ta. Hứa trưởng không nói, tiền thiên mà còn không đánh lại ngươi. Vậy ngươi còn đi rửa bát cho hắn. Sắc mặt lão giả trở nên cứng đờ. Đệ tử của ta có phải là đầu óc có vấn đề rồi không? Ta không có tiền ăn cơm, còn làm vỡ đồ của người ta, nên chỉ có thể rửa bát trừ nợ. Hứa trưởng không cúi đầu, đau khổ nói, làm vỡ cái gì, có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ. Ngươi không có tiền ăn ư, vậy tiền ta đưa cho ngươi đâu? Tiền gia tộc người cho người đâu. ra mặt của lão giả co rút lại. đường đường là võ giả tiên thiên mà lại lưu lạc đến mức đói bụng sau. Nhìn vào mặt tủi thân của hứa trưởng không, lão giả thở dài nói. Thật là, người đi giết hai con yêu thú, cũng không đến nỗi đi rửa bát chứ. Thánh không lại, hắn bị thương. Mấy yêu thú quá mạnh, toàn cấp đạo quả lận. Người không biết đi tìm mấy con yếu hơn à. ra mặt lão giả co rúm lại. Lão phát hiện nếu còn tiếp tục nói nữa nghe rằng bản thân mình sẽ bị chuột rút cơ mặt mất. Mấy con yếu đã bị giết sạch rồi, hứa trường không lại càng tổi thân. Sư phụ, người không biết đâu, lúc ta không có tiền, muốn đi giết yêu thú, thì yêu thú bên ngoài của yêu thú Sơn Mạch đã bị giết sạch cả rồi. Ta muốn đến bên hồ giết một ít, nhưng chúng là của người ta, nếu giết thì lại phải bồi thường tiền. Yêu thú bị giết hết ư? Yêu thú trong hồ lại có chủ à? Vậy còn bọn cướp đâu? Hoặc là hoàn lương, bắt đầu buôn bán, hoặc là bị giết cả rồi. Hứa trưởng không bất lực nói. Hoàn lương, lão giả xoa xoa cái thái dương. Người rốt cuộc là đi đến chỗ nào, mà cuộc sống khổ sở như vậy, thực lực làm sao lại tăng lên được. Ta đến Thanh Nguyệt Thành, tất cả tiền đều dùng để mua linh khí tiên thiên và thần ma đan rồi. Hứa trưởng không nhớ lại những sự việc đã trải qua thần ma đạo tràng. Nhìn lão giả cái vẻ mặt không vui. Sư phụ, người nói dối ta. Ta nói dối gì ngươi? Lão giả sừng sốt. Lão nói dối đệ tử của lão để làm cái gì cơ chứ? Người nói nền tảng và thực lực của ta đều hơn những đệ tử tông môn bình thường. Hứa trưởng không nhớ lại điều đó lại càng tủi thân, nước mắt chỉ trực trào ra. Lão già tự hào gật đầu. Đương nhiên rồi, không phải là vi sư tự kêu cả cái đại vân quốc này. Người có nền tảng mạnh như người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. <cười> Ánh mắt của hứa trưởng không lộ vẻ oán trách. Vậy tại sao ta đến Thanh Nguyệt Thành? Chiến đấu một trận thì thua một trận. Lão giả ba chấm. Còn nữa, ngươi bảo ta khổ tu 10 năm là có thể rời núi. ta nghĩ, sư phụ, lần sau chúng ta có thể thành thật với nhau một chút được không? Và mặt hứa trường không buồn bực, ngươi lên thiên võng mà xem. Chỉ cần tiêu chút tiền là có thể thành võ giả tiên thiên. Hơn nữa là còn rất mạnh. Lão giả lại ba chấm. Thế nên ta bị một đám người nạp tiền đánh. Cái tên dương tử lăng kia thực sự là rất giàu. Một lần lạp hơn 300 ngàn nguyên tệ, ta đánh không lại. Hứa trường không nhún vai, tỏ vẻ cuộc đời này hết hy vọng. bị một đám người nạp tiền đánh ngư, hơn 300 ngàn nguyên tệ. Chờ đã, trường không, đầu óc của ta hơi dối một chút. Lão giả xoa chán, sao mấy câu này nghe khó hiểu vậy? Nạp tiền sao có thể đánh bại được đồ đệ của ta chứ? dưới sự hướng dẫn của hứa trường không, lão giả đã hiểu thần ma đạo tràng là cái gì. Nạp tiền mua hàng là có thể tăng lên thực lực sau. Còn có đạo cảnh từ nhập môn cho đến thần thông. Ta rốt cuộc đã bế quan bao nhiêu thế kỷ rồi vậy đạo cảnh thần thông vậy mà lại có đạo cảnh thần thông lão giả trợn to hai mắt không ngừng lẩm bẩm sư phụ ngứa trường không nhỏ tiếng gọi sao sư phụ lần này ta đến tìm ngươi là có chút chuyện muốn hỏi ngươi ngươi có biết mấy cái vật liệu này không ngứa trường không lấy một tờ giấy ra trong đó có đầy đủ vật liệu do giang cái huyền cấp cho lão giả nhìn lướt qua đây là gì truyền tống trận có thể đưa người ta từ chỗ này đến chỗ khác chỉ trong thời gian ngắn ngứa trường không nói truyền tống trận Cái này là nguyên liệu của truyền tống trận sao? Cờ duyên đây rồi. Trưởng không, không ngờ ngươi lại có phúc vận đến thế. Có truyền tống trận này, cho dù là... Sư phụ, làm sao vậy? Cái này là do chàng chủ đưa cho ta để ta tìm mà. Và mặt hứa trưởng không đầy bất lực. Là thần ma đạo tràng sao? Đúng vậy. Thần ma đạo tràng, trang chủ Giang Thái Huyền. Hắn nói rằng nếu chúng ta thu thập được những vật liệu này, chúng ta có thể mời cường giả đạo tràng bày truyền tống trận cho. Hứa trưởng không nói. vi sư muốn biết còn có thứ gì mà đạo tràng này không lấy ra được lão giả muốn sụp đổ rồi cái đậu xanh rau má truyền tống trận trong truyền thuyết mà thần ma đạo tràng cũng có sao có thể nâng cao thực lực có thể bày trận còn buôn bán cả đạo cảnh giúp người ta đột phá thần ma đạo tràng này rốt cuộc còn có thứ gì không bán như hứa trường không nghiêm túc suy nghĩ nói tiền bọn họ chắc chắn sẽ không xì tiền ra đâu lão giả nhìn hứa trường không không vướng bận về vấn đề vô nghĩa này nữa hiện tại lão đã biết hứa trường không có thể thăng cấp là do lấy toàn bộ tiền ra mua hàng, cũng vì vậy mới đến bước đường phải đi rửa bát thuê cho người ta. Sư phụ, đệ tử đã huy động gia tộc cố gắng kiếm tiền, hay là sư phụ ra tay, chúng ta giành luôn mảnh đất bên ngoài của yêu thú sơn mạch và bắt đầu nuôi dưỡng yêu thú cùng nhau làm giàu." Cửa chừng không mong đợi nhìn lão giả, sắc mặt của lão giả cứng ngắc, khổ tu nhiều năm như vậy trước đây có bao nhiêu tiền, à bao nhiêu người đưa tiền mời lão trấn giữ, lão không làm. Thế mà bây giờ phải tự tay kiếm tiền lại còn cùng nhau làm giàu nữa chứ nhìn đạo cảnh thần thông mà lão giả nuốt nước bọt ủng ực theo bản năng gật đầu được, sư phụ sẽ hỗ trợ ngươi hay thầy cho chúng ta cùng nhau kiếm tiền nhưng mà trước tiên hãy bày chuyển tống chặn đã, nếu không chúng ta không thể mua đồ của thần ma đạo tràng ở phong diệp thành được, đạo tràng không giao hàng tới đây, hứa trưởng không nói ngươi hiểu, về họ hơn ta ngươi làm chủ đi, lão giả nghiêm mặt nói, bốn kiếp Nếu như bạn bè cũ của lão biết lão không tu luyện mà lại chạy đi kiếm tiền thì liệu có cười dụng cả răng giả hay không đây? Cứ trường không không biết lão đang nghĩ gì thấy lão đồng ý thì rất vui mừng Cứ như vậy hắn có được cường giả đạo quả chấn giữ hơn nữa còn là đạo quả đỉnh phong nha Sư phụ, chúng ta cố gắng kiếm tiền để ngươi mua đạo cảnh thần thông Ai có 500.000 nguyên tệ đây Giang Thái Huyền lúc này đang nằm trên võng vất óc suy nghĩ tương nghĩ đến căn nguyên thần ma và cái cuốn khai sinh thần ma Là Giang Thái Huyền lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Quên đi, cứ xử lý tốt chuyện chi nhánh của đạo tràng trước đã. Giang Thái Huyền nghĩ một lát rồi lại lên thiên võng. Thần ma đạo tràng tuyển đại lý, 12 người, giới hạn là trên võ giả trúc cơ, chuẩn bị sẵn sở yếu lý lịch ba đời. Có thể để cho chuyển phát nhanh phong chỉ giao đến, mà cũng có thể tự đến thần ma đạo tràng để đăng ký. Thần ma đạo tràng tuyển đại lý ư? Tràng chủ, đại lý này là gì vậy? lão tổ của Phương Gia là người đầu tiên bình luận, bây giờ hắn luôn theo dõi từng động tĩnh của thần ma đạo tràng, sợ mình bỏ sót điều gì đó tốt. Đại lý chính là nhân viên của cửa hàng, sau khi ký hợp đồng sẽ trở thành nhân viên cửa hàng của chi đạo tràng, mỗi tháng đều có thưởng. Với lại nếu làm tốt có thể nhận được thẻ thành viên của thần ma đạo tràng, Giang tái huyền giải thích. Thẻ thành viên ư, có quyền mua, ưu tiên mua hàng sau. Đây chỉ là thẻ thường thôi, còn có thẻ hội viên trung cấp và thẻ hội viên cao cấp nữa. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói ta sẽ đăng sau, phổ cập ưu điểm của thẻ hội viên đạo tràng một chút. Giang Thái Huyền nghĩ một lát sau đó lại đăng thêm một bài. Thẻ hội viên thần ma đạo tràng, thẻ hội viên cấp thấp có quyền ưu tiên mua hàng, thẻ hội viên cấp chung có quyền ưu tiên giao hàng, thành viên cao cấp có hai quyền trên và còn có thể yêu cầu trợ giúp một lần miễn phí. Tạm thời có ba thẻ hội viên như vậy, các vị hãy chăm chỉ lên. Ngoài ra, trở thành một đại lý chính là trở thành người của thần ma đạo tràng, Về sau thần ma đạo tràng sẽ đảm bảo an toàn cho đại lý. Trở thành một thành viên cửa hàng chỉ cần không ra ngoài thì không ai có thể gặp nguy hiểm ở trong đạo tràng cả. Đối với thẻ thành viên cao cấp có thể yêu cầu giúp đỡ miễn phí. Sao Giang Thái Huyền có thể để bọn họ được lợi như vậy? Hệ thống cũng không đồng ý. Này hệ thống, ngươi cho rằng thẻ thành viên cao cấp này mỗi tháng nên khấu trừ 10 nguyên tệ hay là 100 nguyên tệ vậy. Ý chủ tự mình quyết định đi. Hệ thống lạnh lùng đáp. Chỉ cần là tiền mà hắn lừa được chứ không phải là giảm giá hoàng há của đạo tràng thì hệ thống sẽ không đồng để ý tới. Nhưng mà nếu để cho thần ma làm việc miễn phí, chắc hẳn vẫn phải có thần ma đan mà nhỉ? Giang Thái Huyền hỏi, nếu không có thần ma đan thì làm sao mấy tên thần ma kêu chịu làm? Nếu làm nhiệm vụ sau khi đã tích lũy được hơn 100 nguyên tệ thì có thể có thần ma đan, hệ thống trả lời. Cái hệ thống lừa bịp này, Giang Thái Huyền bĩu môi lên thiên võng Một đám lão tổ lơ mơ. Chàng chủ, sợ yếu lý lịch là thứ gì vậy? Sợ yếu lý lịch chính là tự giới thiệu về bản thân, gia cảnh, trong nhà có bao nhiêu tài sản, khả năng của cá nhân và bất kỳ chuyên môn nào. Viết xong thì mang qua đây, sau đó thì vời, chờ tin tức xét duyệt. Giang Thái Huyền nói, À, ta hiểu rồi. Một đám lão tổ gật đầu, sau đó dặn dò thuộc hạ. Trúc cơ thì bọn họ không thiếu, trở thành người của thần ma đạo tràng đồng nghĩa với việc là cùng chiến tuyến với thần ma đạo tràng Về sau ai gặp cũng phải nẻ mặt. Giang Thái Huyền vừa xử lý đơn đặt hàng, vừa cho người đến nộp đơn làm đại lý. Giang chủ, vị trí đại lý thần ma đạo tràng, ngươi xem ta có được không? Ta đã trúc cơ rồi. Triệu mình chạy tới trên mặt nở nụ cười. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi có một trăm ngàn nguyên tệ sau? Không có. Triệu mình ngờ ngác lắc đầu. Việc tuyển đại lý với việc có tiền liên quan gì với nhau sao? Vậy ngươi có nguyên liệu bảy trận pháp không? Giang Thế Huyền lên thiền võng cũng chỉ vào số nguyên liệu mà đã gửi cho hứa trưởng không. Cũng không, Triệu Minh ngẩn người. Trang chủ, nhân viên này chẳng phải giống như Tây Môn Mập Mạp sao? Cái loại làm thuê như thế thì cần gì phải có tiền với nguyên liệu cơ chức? Giang Thế Huyền vỗ vai của Triệu Minh, thở dài. Triệu Minh, ngươi nghĩ nhiều rồi, trên thế giới này cơ hội chỉ dành cho người có tiền thôi. nghèo khó thì từ từ đợi đi. Triệu Minh ba chấm, vì sao chỉ là một người làm thuê mà cần phải có tiền chứ? Chàng chủ, đây là sơ yếu lý lịch của bọn ta. vài võ giả trúc cơ đến đưa giờ giấy. Được, các người đi loanh quanh đâu đó trước đi, đợi đến lúc ta xem xong sẽ gọi. Nếu như được chọn thì triệu mình sẽ thông báo cho các người tới. Giang Thái Huyền vẫy tay nói. Cảm ơn chàng chủ. Cám võ giả tiên thiên ôm quyền rồi đi qua một bên chờ đợi. Lúc Giang Thái Huyền xem sơ yếu lý lịch, triệu mình cũng không rời đi mà ở bên cạnh quan sát. Anh muốn biết chàng chủ lựa chọn dựa theo cái tiêu chí nào. Phương Minh của Phương Gia, trúc cơ trung kỳ trong nhà có trên 150 nguyên tệ, kinh nghiệm kinh doanh, có. Phương Minh này được đây, Giang Thái Huyền nói. Triệu Minh giật mình, thì ra là người có kinh nghiệm kinh doanh. Sai, Giang Thái Huyền ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, điểm chú ý phải là đây này, trên 150 nguyên tệ. Ta vừa nói xong, cơ hội chỉ dành cho những kẻ có tiền thôi. <cười> Triệu Minh há hốc mồm, không biết phải nói gì. Ngọc Vân của Ngọc gia này cũng được này, chúc cơ sơ kỳ dáng người thon thả, nhan sắc lại đẹp, tài sản trong nhà có hơn 130 nguyên tệ. Triệu Minh bĩu môi, đó đều là tiền của gia tộc, đâu phải của bọn họ đâu. Giang Thế Huyền khinh thường liếc mắt một cái nhìn hắn, lãnh đạm nói, ngươi lại để ý sai chỗ rồi, lần này là vì dáng người thon thả, nhan sắc đẹp. Triệu Minh ngớ ra, trang chủ không phải luôn nói tiền sao? Đây là lợi thế của Ngọc Vân, điểm mạnh của người ta, người không hiểu đâu. Giang Thái Huyền lắc đầu tiếp tục kiểm tra lý lịch. Xem xong từng bản lý lịch, cuối cùng Giang Thái Huyền cũng chọn được 20 người. Triệu Minh đọc xong hết rồi, 20 người này đều thuộc về thế lực lớn, tài sản gia tộc hơn trăm ngàn nguyên tệ, hơn nữa đều có thể dùng được chứ không phải tài sản cố định. Triệu Minh há hốc mồm tỏ vẻ bất lực, công ty chuyển phát nhanh phong trì đúng là không sánh được. Đừng có thất vọng, Giang Thái Huyền an ủi nói. Chờ khi nào chi nhánh đạo tràng mở ra ngươi có thể giao được rất nhiều hàng Nghĩ mà xem Toàn bộ hàng chuyển phát nhanh của Đại Vân Quốc Đều sẽ do người cầm đầu giao Phải chuyển biết bao nhiêu tiền cho một ngày chứ Hai mắt của Triệu Minh sáng rực lên Toàn bộ Đại Vân Quốc Đúng là phát tài to Được rồi, gọi 20 người này đi Giang Thái Huyền đưa 20 bộ hồ sơ đã chọn cho Triệu Minh Các võ giả trúc cơ chờ đợi đã lâu Triệu Minh theo phân phó Đọc tên ai người nấy vào Sau khi đọc xong 20 người thì đuổi những người còn lại về. Những vô giả này tuy không cam lỏng nhưng không dám nói. Đây là quyết định của chàng chủ, bọn họ cũng không thể đòi hỏi. 20 người hớn hở bước vào thần ma đạo chàng, chờ được nhìn thấy Giang Thái Huyền. Ta sẽ không nói nhiều nữa, vào thẳng chủ đề luôn. Giang Thái Huyền nghiêm nghị nói, lần này mặc dù là thông báo tuyển đại lý cho thần ma đạo tràng nhưng cũng sẽ mang đến cho các người và gia tộc các người một cơ hội để làm giàu. Sắc mặt của 20 người ngơ ngác. Chuyện này sao lại liên quan đến gia tộc của bọn họ chứ? <cười> lần này ta chỉ tuyển được có 12 người. Nói cách khác là 8 trong số 20 người các người sẽ bị loại. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, bước vào đây cũng không có nghĩa là đã được chọn. Chàng chủ còn phải tỉ thí gì nữa sao? Vương Minh nghi hoặc hỏi. Cái này tùy thuộc vào năng lực của các ngươi. Giang Thái Huyền nói, lần này tuyển đại lý là vì muốn mở rộng đạo tràng ra các tòa thành trì còn lại. Ai mở rộng quy mô trước thì về sau chi nhánh thần ma đạo tràng ở thanh chi đó, sẽ doán phụ trách. Do bọn ta phụ trách luôn ư, hô hấp của mọi người rồn rập. Đúng vậy, các người không có nghe nhầm đâu, là do các ngươi phụ trách, chỉ cần buôn bán tốt, thì mỗi tháng đều có thưởng, chẳng hạn như thần ma đan, thần huyết đan, linh khí tiên thiên, vân vân và mây mây. Giang Tây Huyền nói, trang chủ, thế thì bây giờ bọn ta phải làm gì đây? Mọi người đều mừng rỡ vô cùng, hàng tháng đều có phần thưởng á. Họ nhìn quanh những võ giả bên cạnh mình, giờ đây mọi người đều trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Đây là nguyên liệu cần có cho truyền thống trận, ai thu thập đủ vật liệu trước thì được tính là thông qua đầu tiên. Giang Thái Huyền nói, dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Sau khi thu thập xong, ai luyện chế truyền thống trận trước và đặt ở thanh chi còn lại, thì người đó sẽ trở thành thành viên của thần ma đạo tràng. Mọi người ngơ ngác, lời này nghe như chẳng chủ muốn bọn họ vừa ra tiền, vừa ra sức để mở đạo tràng vậy. Nghe ta nói cho hết đã. Giang Thái Huyền lạnh lùng nói, khi bày xong truyền tống trận, gia tộc của các người có thể dùng truyền tống trận để dịch chuyển đi lại giữa hai thành trì. Gia tộc của các người đều có lão tổ đạo quả chấn giữ, mà mấy thành trì của Đại Vân Quốc thì làm gì có lão tổ đạo quả? Đó đều là tài nguyên. Gia tộc các ngươi đi rồi, vậy chẳng phải là kiếm được một nguồn tiền vô hạn sao? Lúc đó thì ai tranh được với các ngươi? Năm Đại Tông Môn có mạnh không? Tại sao lại mạnh? Không phải là vì người ta có nhiều tài nguyên hay sao? Bồi dưỡng cũng nhiều cường giả. Nếu các ngươi mở rộng được hai thành trì, thì còn băn khoăn gì việc không vượt qua được năm đại tông môn cơ chứ? Đây chính là cơ hội để gia tộc các ngươi quật khởi đó. Trong thành trì cũng có nhiều tài nguyên, phải xem các ngươi có nắm bắt được hay không. Giang Thái Huyền nắm chặt tay lại cổ vũ, Cố lên ta rất xem trọng các ngươi. Trang chủ, sao vậy? Còn không hiểu gì à? Giang Thái Huyền rất kiên nhẫn, không có chúng ta về trước đây. Hai mươi võ giả chút cơ quay đầu rời đi. Cứ cảm giác là không đúng ở chỗ nào đó, phương mình lầm bẩm khi ra khỏi thần ma đạo tràng, Nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì không đúng cả. Lập truyền tống trận mở rộng thành trì, đe tăng thực lực cho gia tộc. Đây là việc lớn. trang chủ, ta đã tìm đủ nguyên liệu rồi. Cứ trưởng không trả lời. Nhanh như vậy à? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Một thành nhỏ, vậy mà nhanh thế đã thu thập đủ các nguyên liệu truyền tống trận sau. Trong tay sư phụ ta có sẵn một số thứ, cứ trưởng không nói. Vậy ngươi mang theo 1000 nguyên tệ đi Thanh Nguyệt Thành, mời ra các thần hầu đến đây để luyện chế truyền tống trận đi, Giang Thái Huyền đáp, "Hứa trưởng không ba chấm, không phải ngươi phái người miễn phí tới đây giúp ta luyện chế sao, vậy mà còn muốn ta phải mang tiền chạy tới Thanh Nguyệt Thành?" hắn còn muốn trả lời lại nhưng Giang Thái Huyền đã mặc kệ, gần đây năm đại tông môn tổ chức so tài, đệ tử của năm đại tông môn trên cơ bản có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu hàng, giờ đây không còn là vấn đề ai khổ tu thì thực lực người đó mạnh nữa rồi. Đây là thời điểm liều mạng vì tiền. Ai nạp nhiều tiền hơn là có thể thắng. Luận chiến là ví dụ điển hình nhất. Một tiếng quát nhẹ truyền đến khói bụi mịt mù. Một tên thiếu niên đang khống chế một con yêu hổ khổng lồ. Vung cây roi dài lao tới từ phía xa. Thân hình của yêu hổ to lớn chạy với tốc độ cực nhanh. Trong quá trình chạy, khói cuộn cuộn bay lên mù mịt. thành chủ, ta đến rồi. Vương thiếu thành chủ, sao người lại chạy đến đây vậy? Người cưỡi thứ này sao?" Giang Thái Huyền sửng sốt, thiếu niên này chính là Vương Minh Minh mà yêu thú hắn đang cưỡi hóa ra là một con tật phong yêu hổ, yêu hổ cấp Tiên Thiên. Trang chủ thấy thú cưỡi của ta thế nào, nhà nuôi cả đấy, đây chính là con mạnh nhất, Vương Minh Minh tự hào nói. Đậu xanh dùng yêu thú Tiên Thiên để làm thú cưỡi sao, người của công ty chuyển phát nhanh Phong Trì nhìn nó với vẻ âm mộ, tốc độ của tật phong yêu hổ là rất nhanh, khi nó chạy hết công suất thì chắc chắn còn nhanh hơn so với những con cung cấp của bọn họ, trừ phi thực lực của họ được cải thiện nhiều hơn một chút, phẩm chất nguyên lực cao hơn một chút mới có thể bằng được tốc độ của tật phong yêu hỏa. Chỉ cần có 699 nguyên tệ là có tật phong yêu hỏa mang về nhà. Các người có muốn mua không? Vương Minh Minh lập tức nói: công ty chuyển phát nhanh phong trì, mọi người đều trợn mắt ra. Về mặt của Giang Thái Huyền thì như chứng thối. Con mẹ nó sao có kinh nghiệm vậy Các người yên tâm Vương gia ta cam đan những con yêu thú này Rất ngoan ngoãn và nghe lời Sẽ không bao giờ chống lại chủ nhân của chúng Vương Minh Minh vỗ về tật phong yêu hổ Tật phong yêu hổ lập tức cúi đầu su lịnh Cọ cọ vào ống quẩn hắn Vương thiếu thành chủ Người tới đây để bán yêu thú sao Giang Thái huyền bĩu môi nói Ông đương nhiên là không Vương Minh Minh lắc đầu nói Lần này ta tính vào đại tông môn Đi ngang qua vân thủy thành cho nên đến thăm ngươi Thận tiện mua hàng luôn Vương Thiếu Thành Chủ có đủ tiền không Giang Thái Huyền cười hỏi Này vừa mới bán được một đám yêu thú Vương Minh Minh cười tủm tỉm lấy ra một túi tiền 52 ngàn nguyên tệ 5 viên thần ma đan Cộng thêm một đạo cảnh trúc cơ tham gia Vương Thiếu Thành Chủ làm ăn rất thuận lợi À Giang Thái Huyền cười nói Nhờ có dương cô nương chiếu cố Nguồn tiêu thụ yêu thú không có gì đáng lo Vương Minh Minh xoa tay như một gã thương buôn Nếu không phải là ta muốn tiến vào tông môn Thì ta nhất định phải vây toàn bộ yêu thú sơn mạch rồi Giang Thái Huyền lên thiên võng Đến đây Nhìn vào hành trình tông môn của bọn người phương tiến Để cho người có kinh nghiệm Đừng có đến lúc thiếu máu thì lại tới tìm ta Vương Minh Minh liếc mắt Nhìn tin tức của đám người phương tiến để lại Kinh ngạc nói Đám người ngu xuẩn này Nhờ vụ tông môn là một lần là đủ rồi Còn mong chờ vào cái này để phát tài sao Chẳng lẽ là người có cách tốt hơn Giang Thái Huyền thấp giọng nói Nào nói cho ta biết đi Sau đó thì ta cho họ một chút gợi ý. Vương Minh Minh nhìn Giang Thái Huyền, quả quyết lắc đầu. Chàng chủ, đừng có mơ, đây là bí pháp độc nhất vô nhị của ta, nếu như nói ra thì sẽ không linh nữa. Được rồi, xem ra người rất tự tin. Giang Thái Huyền cười nhẹ, đây là hàng mà người muốn, chúc người vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. À, không bao lâu nữa, thân ma đạo tràng của ta sẽ mở rộng trên cả Đại Vân Quốc. Mở khắp Đại Vân Quốc ư, Vương Minh Minh vui vẻ vội vàng hỏi, tốt quá xem ra đến lúc đó ta không phải lẻn ra ngoài cũng có thể trực tiếp mua đồ của đạo tràng không đợi giang thái huyền nói vương mình mình lại nói tiếp trang chủ không nói nữa ta phải đi luyện hóa thần ma đan và đạo cảnh trúc cờ cái đã nói rồi hắn vào đạo tràng để luyện hóa thần ma đan giang thái huyền không muốn quấy giày tương lai đây sẽ là một con hàng lớn vấn đề chi nhánh thần ma đạo tràng cũng phải tranh thủ thời gian một khi mở xong hết thì sẽ tiến hành phát triển toàn diện giang thái huyền ở bên ngoài tính toán Đại vân quốc quá ít người giàu, một khi thần ma đạo tràng mở trên cả đại vân quốc có thể lọt vào tầm ngắm của vài đại tông môn lớn. Vương Minh Minh đi rồi, cưỡi tật phong yêu hổ đi trên con đường tiến vào đại tông môn. Có phần thực đơn mà chàng chủ giới thiệu, hắn rất tự tin. Tại vùng đất cắn cỗi ở biên giới đại vân quốc có cắm hơn 10 cái doanh trại. Trong mỗi lều trại trong số đó đều có 5 vị tướng ngồi xếp bằng, một người đàn ông trung niên ngồi vị trí giữa. Một nữ tướng xinh đẹp với thanh kiếm dài ba thước đào bên thắt lưng và một khuôn mặt anh khí đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, ánh mắt xuất thần như đang phiêu lãng trên bầu trời. Tử lăng, người đang nghĩ gì vậy? Người đàn ông trung niên cau mày nhìn Dương Tử lăng đang mất tập trung, liền trầm rộng hỏi. Phụ vương, nữ tướng này chính là Dương Tử lăng, nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông trung niên, nàng liền bưng tỉnh vội vàng hành lễ. Phụ vương, con muốn trở về một chuyến. Hả? Quay về hiện tại đang đối đầu với kẻ địch mạnh, ngươi lại muốn lùi bước à? Ánh mắt của người đàn ông trung niên lạnh lùng, có chút dữ tợn. Cụ Vương Minh dám, Tử Lăng muốn bán các trang bị cũ đã bị vứt đi để lấy một số tiền. Dương Tử Lăng vội vàng nói. sắc mặt của năm vị tướng quân cứng đờ, bọn họ đang định nói giúp vài câu, nhưng lời của Dương Tử Lăng khiến bọn họ thực sự không biết nên nói như thế nào. Trả về bán trang bị ư? Má nó, chúng ta đang ở chiến trường đánh giặc, ngươi lại là tướng quân. Sao lại muốn bán trang bị vũ khí chứ? Tiểu muội mấy trang bị vứt về sau có thể thay thế được, và thực chúng đã hỏng và vô dụng, nhưng những trang bị đó cũng có thể đúc lại. <cười> Dù sao chiến tranh cũng tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, một vị tướng quân trẻ tuổi mở miệng, và mặt của người đàn ông trung niên đen xì, tử lăng, người nói người sầm từ khi đến Thanh Nguyệt Thành rồi trở lại chiến trường, mỗi ngày người đều suy nghĩ chuyện gì về hả? nhìn thấy chiến mã cũ nghĩ đến bán nhìn thấy vũ khí hỏng nghĩ đến bán nhìn các lão binh lính người lại muốn đưa họ đi lấy quặng mỏ chúng ta là quân nhân chúng ta đánh giặc chứ không phải là thương nhân người đàn ông trung niên cảm thấy muốn phát điên nếu không phải dương tử lăng là con gái của hắn hơn nữa còn lập được vô số công trạng thì hắn thực muốn tử hình nó ngay tại chỗ là một nữ tướng người không nghĩ đến việc làm thế nào để thắng trận lại nghĩ đến việc bán đồ để kiếm tiền mỗi ngày sau chúng ta có nhiều người như vậy Sau khi bán hết những trang bị hỏng hóc này, chúng ta có thể có ít nhất một đạo quả. Ánh mắt Dương Tử Lăng sáng lên. Hơn nữa, thần ma đạo tràng còn bán cả đạo cảnh thần thông. Phụ vương có thể đột phá thần thông. Vẻ mặt người đàn ông trung niên cứng đờ, hiện giờ là đang đánh giặc, không phải mua bán này kia. Phụ vương, chỉ cần chúng ta mua đạo cảnh thần thông, thắng trận chiến này là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Tử Lăng lại nói. Khục khục, tiểu muội Tướng quân trẻ tuổi vội ho một tiếng nhịn không được mà nói. Đừng có không thực tế như vậy, thực lực là sự khổ tu từng chút một mới có được, làm sao có thể dùng tiền đắp lên chứ? Từ khi là dùng nguyên tinh để mua đan dược, nhưng mà loại đan dược này có giá trị rất cao mà chưa chắc đã đột phá được. Đại ca, Dương Tấn chính là ví dụ điển hình nhất, tại sao các người lại không tin ta? Dương Tử Long vội vàng nói, chỉ cần có tiền mua được đạo cảnh thần thông là có thể giải quyết tất cả vấn đề, cần gì phía đây chinh chiến khổ sở, còn phải chịu sự giận dữ của triều đình Đại Vân chứ? Được rồi, đừng có nói nữa Tiếp tục thảo luận chiến sự Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói Cắt ngang mọi chuyện Đừng mơ mộng hão huyền nữa Giải quyết chuyện chiến tranh mới là việc chính Dương Tử Lăng im lặng Phụ vương đã lên tiếng thì nàng chỉ có thể im miệng Sau khi thảo luận chiến sự xong Mấy tướng quân lùi xuống Lúc này người đàn ông trung niên mới quay đầu nhìn Dương Tử Lăng Chuyện thần ma đạo chàng phải nói riêng Nếu không sẽ nhiễu loạn lòng quân Dương Tử Lăng ngẩn ra vội vàng nói Phụ vương còn biết sai rồi Nếu cả quân đội đều biết chỉ cần đưa tiền cho thần ma đạo tràng thì thực lực có thể tăng lên, vậy thì còn đánh trận con mẹ gì nữa, sớm giải hẻ, về nhà kiếm tiền còn hơn. Việc mua đạo cảnh thần thông hoãn lại một thời gian đã, gần đây phụ vương không có tiền. Người đàn ông trung niên xấu hổ, tiền quán gần như đã bị Dương Tử Lăng tiêu hết ở thần ma đạo tràng, cho dù có vét hết của cải cũng không thể gom đủ 200.000 nguyên tệ trong thời gian ngắn. Quân lương thì sao, Dương Tử Lăng thì thầm người đàn ông trung niên kẽ nhíu mày nhìn thật sâu vào dương tử lăng người đi nghỉ trước đi việc này đừng nhắc lại nữa sáng sớm nơi này là thần ma đạo tràng sau một người chạy nhanh tới giang thế huyền nghi ngờ nhìn hắn có một gã thanh niên đang bước tới ngọt bội chào bên thắt lưng vẻ mặt kích động ngón tay còn mang theo một chiếc nhẫn ngọc chào mừng đến thần ma đạo tràng giang thế huyền đứng dậy mỉm cười ta là lâm thanh của thanh huyền tông Nghe nói hàng của thần ma đạo chẳng thần kỳ cho nên đặc biệt đến xem, thiếu niên kia mở miệng. Giang Thái Huyền giật mình, đây là thiếu tông chủ lâm thanh của Thanh Huyền Tông sao? Nghe nói tên này đần độn, không có học thức. Ở Thanh Huyền Tông là một tên ác bá, cả tông môn đều ghét hắn như chó. Cái tên này tạo sao lại tự chạy đến đây? Dựa vào tin tức trên thiên võng thì lâm thanh đi đến đâu cũng phải có một đám chó săn theo cùng mới đúng. Đệ tử của Thanh Huyền Tông à? Ôi chào, sao ngài lại tự mình đến đây vậy? Chỉ cần đặt hàng trên thiên võng là bọn ta sẽ giao tới. Chủ của công ty chuyển phát nhanh phong chỉ kêu một tiếng, rồi bước lên đón, còn không quên nhét một tờ quảng cáo vào tay đối phương. Mời vào đạo tràng. Giang Thái Huyền hồi phục tinh thần dẫn Lâm Thanh tiến vào đạo tràng, không đến để ý đến người của phong chỉ nữa. Nói vậy là người đã hiểu được hàng hóa của đạo tràng rồi, người muốn mua thứ gì. Giang Thái Huyền cũng không giải thích nhiều, Những thứ này đều đã được tuyên truyền hết rồi, nói nữa lại tốn nước miếng. Chàng chủ, ta muốn biết là ta muốn đột phá đến thần thông thì cần bao nhiêu tiền? Lâm Thanh trầm giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn rất chỉ là nghiêm túc. Đột phá thần thông ngư, Giang Thái Huyền kinh ngạc, Lâm Thanh lại có tiền như vậy sao? Tu vi của hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tuy ở cái tuổi này rất hiếm ai đạt thành tiệu như vậy. Nhưng nếu thêm vào ba chữ thiếu tông chủ thì thực lực này rất bình thường thôi chúc cơ sơ kỳ muốn thăng lên thần thông chi phí thực sự là rất lớn. Để ta tính xem, trúc cơ đột phá đạo quả lại thêm một phần đạo cảnh thần thông là 200.000 nguyên tệ. Từ trúc cơ đến đạo quả cần ít nhất là 35 sợi, linh khí tiền thiên. Từ đạo quả đến thần thông tổng cộng không ít hơn 700.000 nguyên tệ. Nếu như người muốn sửa công pháp thần cấp gì đó thì lại càng tốn nhiều hơn. Giang cái huyền ước gì được như thế, hắn tính toán ước chừng như thế cũng không đắt không rẻ. Tính thứ này thì hẳn là chưa chuẩn lắm, hắn chỉ dựa theo mấy thứ cơ bản để tính. Còn nếu muốn cường hóa hoàn toàn, tính luôn cả thần ma đan vân vân và mây mây, thì con số nhất định phải cả triệu nguyên tệ. Bảy trăm ngàn nguyên tệ à? Lâm thành rơi vào trầm tư, hắn giơ tay ra, trong tay liền xuất hiện một cái bản vẽ. trang chủ, loại trận pháp? nguyên phẩm này, ngươi có biện pháp nào phá không? Phải làm thật cẩn thận, không được cho ai biết trận pháp này. Trận pháp à? Đơn giản thôi, ngươi chờ một chút Trang Thái Huyền nhìn trận pháp rồi truyền âm cho Gia Cát Thần Hầu. Thần Hầu lập tức đến đạo tràng đi, có trận pháp muốn tư vấn. Hôm nay Gia Cát Thần Hầu vẫn chưa đi 7 trận, nghe vậy liền từ Thanh Nguyệt Thành truyền tống qua. Trang chủ, Gia Cát Thần Hầu đến nhìn vào bản vẽ, hắn bình tĩnh hỏi, huyền phẩm cấp thấp, muốn phá như thế nào đây? Tốt nhất là để ta vào mà không bị người khác phát hiện, cũng không có phá hư trận pháp đi. Lâm Thanh vừa nghe nói có thể phá trận, thì kích động không thôi. Chuyện nhỏ thôi, ta sẽ luyện chế một cái trận pháp quá hơi thở. Một khi khởi động thì ngươi và trận pháp sẽ hòa vào lần một, tự do xuất nhập. Hơn nữa chỉ cần không bị ai trông thấy là sẽ không bị phát hiện. Gia Cát Thần Hầu lạnh lùng nói. Được, vậy thì bày cái trận gì gì đó đi. Lâm Thành kích động. Là trì tức trận, Gia Cát Thần Hầu nghiêm mặt nói. Hai ngàn, ngàn nguyên tệ, ngoài ra ngươi phải tự chuẩn bị nguyên liệu cho trận pháp. Giang Thái Huyền ở hững nói gia các thần hầu nói ra các vật liệu cần luyện chế lâm thanh vội vàng tìm kiếm trong nhẫn không gian vui vẻ nói có mấy vật liệu này ta đều có ngươi xem khi nào có thể luyện thành nở canh giờ gia các thần hầu nhận lấy vật liệu trực tiếp bước lên truyền thống trận trở về thành thanh nguyệt giang thái huyền nhìn lâm thanh ôn quyền nói chúc mừng lâm thanh huynh đây gọi là tìm thấy cơ duyên lớn có phải không lâm thanh vui vẻ chàng chủ 700.000 ngàn nguyên tệ này ta nhất định sẽ kiếm đủ giang thái huyền nở nụ cười xem ra cơ duyên của ngươi là không tầm thường. Lâm Thanh vui vẻ, mà Giang Thái Huyền lại càng vui vẻ hơn. Nếu Lâm Thanh này thực sự có bảy trăm ngàn nguyên tệ, vậy thì nhiệm vụ gói quà thần bí của hắn là hoàn thành trơn tru. Lại lấy ra được hai cuốn khai sinh thần ma sau, hay là có căn nguyên thần ma, nhưng bất luận là cái gì thì đều làm người khác vô cùng chờ mong. Chỉ chốc lát sau thì ra các thần hầu đã trở lại, hắn lấy ra một cái vòng tròn to cỡ bàn tay đưa cho Lâm Thanh. Trận pháp của ngươi đây cảm ơn chàng chủ, cảm ơn thần hầu, hẹn ngày khác ta lại tới. Lâm Thanh cầm trận pháp nói lời cảm tạ rồi rời đi. tham gia Lâm Thanh này cũng không có quá đáng như trên tiền võng nói nhà, sang Thái Huyền thì thầm, dường như đối với cơ duyên này thành tiệu sau này của Lâm Thanh nhất định không kém, đương nhiên điều kiện trước mắt là phải nắm chắc được cơ hội này đã. chàng chủ trận pháp ở Phong Diệt Thành đã luyện chế xong, chỉ chờ hứa trường không tìm được chỗ đặt nữa thôi, ra các thần hầu nói, sau đó lại đi bảy trận. Bởi vì mấy đại gia tộc đều đang chờ hắn. Sau khi có đủ vật liệu, ra các thần hầu liền bày trận pháp thu thập nguyên khí thiên địa, dược liệu của bọn họ có thể nhanh trưởng, sinh trưởng nhanh hơn. Công ty chuyển phát nhanh Phong Trì cũng phá người đi khai phá thành vân sơn mạch để liên hiệp với mấy đại gia tộc, bọn họ chỉ cần được chia một phần. Truyền tống trận ở Phong Diệp Thành xong rồi, Giang Thái Huyền vội vàng lên thiên võng liên hệ với Hứa trưởng công, rồi hướng dẫn hắn nơi đặt của trận pháp. Thứ trưởng không, ngươi phải tìm một chỗ bí mật hoặc chỗ nào đó an toàn để đặt trận pháp. Giang Thái Huyền gửi tin nhắn. Chàng chủ, ta đặt nó ở sân sau của ta, nơi đó có sư phụ chấn giữ, không ai phát hiện được. Thứ trưởng không đáp lại. Thần hầu đã dạy ngươi cách sử dụng chưa? Giang Thái Huyền lại nói. Đã dạy rồi, chàng chủ, đợi ta, ta sẽ tới ngay lập tức. Thứ trưởng không buông lại một câu, sau đó chạy thoát mạng. u Ánh sáng lúe lên, người thanh niên đã lâu không gặp lại bước ra khỏi tống trận Chàng chủ, vị đao giả kia đâu? Hắn vừa bước ra lập tức hỏi. Giang Thái Huyền há hốc mồm. Được rồi, ngươi vất vả làm ra truyền tống trận cũng chỉ vì muốn gặp Diệp Đạo để nói chuyện thôi sao? Đi giao hàng rồi, sẽ quay lại nhanh thôi. Giang Thái Huyền bĩu môi nói. Vậy ta ở đây chờ hắn. Về mặt hứa trường không trở nên lạnh lùng, hắn bước ra khỏi thần ma đạo tràng Ta thực sự muốn xem xem, rốt cuộc là loại đao giả nào? Lại nói kiếm giả không đáng một đao. Đúng rồi, hứa trường không... Ngươi có quen người nào thành thạo kinh doanh hay không? Giang Thái Huyền hỏi. Không có. Tới trường không ấn xanh trường kiếm nhìn chằm chằm về phía trước, không hề quay đầu lại. Hắn đây là tư thế đang chờ đối thủ xuất hiện. Được rồi, cái tên võ si này, đối với hắn thì chỉ có chiến đấu là tất cả. Quên đi, đến lúc đó đổi từ 12 người thành 13 người vậy. Giang Thái Huyền bây giờ cũng đi lười tìm các nhân viên cửa hàng. Đơn hàng trên thiên võng lại đến, Giang Thái Huyền nhận hàng để cho công ty phong trì chuyển hàng sau đó bắt đầu tìm kiếm để kiểm tra thông tin trên thiên võng năm đại tông môn này tự nhiên lại đóng cửa tự chơi chán thật chứ Giang Thái Huyền lắc đầu thở dài đệ tử người ta không ra được chỉ có thể đặt hàng trên mạng Giang Thái Huyền chẳng muốn ngồi cùng với hứa trưởng không bỏ vào đạo tràng nhìn đống hàng của đạo tràng mà suy nghĩ xem nên mua gì cho bản thân trong khoảng thời gian này hắn đã kiếm được hơn 20.000 nguyên tệ Nếu chờ công ty chuyển phát nhanh phong chỉ giao hàng về, thì sẽ vượt mốc 30.000 ngàn. Bây giờ đệ tử Tông Môn có bao nhiêu tiền là tiêu bấy nhiêu? Tuy rằng phần lớn đệ tử Tông Môn đã bị đám người phương tiến lừa, nhưng vẫn có một số ít chưa kịp vào chồng. Còn có những đệ tử yêu tú cũng không bị lừa. Bây giờ vừa lúc có tiền để mua đồ của Đạo Tràng. Cộng với việc các đại gia tộc mua bán, thì hai ngày qua, Đạo Tràng lại bán đắt như tôm tươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại